Thuyền của Thê đã đi được hai đêm hai ngày. Suốt hai đêm hai ngày không có một tí gió nào. Thế mới thật tai hại. Sức người có hạn, không thể trèo mãi được. Hai cánh tay dần dần không nhấc nổi bơi trèo. Thê kịp thời tổ chức từng kiếp thai phiên nhau. Thuyền đi chậm với một tốc độ kinh người. Nước ngọt hết từ hôm qua. Một sự khác ghê gớm khủng bố mọi người. Hơn một đửa say sóng mửa đầy thuyền. Nhưng mệt nhọc, say sóng, khát nước vẫn không bằng chết. Nên việc chèo thuyền vẫn thai phiên nhau không một phút nghỉ. Vừa chèo vừa động viên nhau. Về đến đất liền, tha hồ uống nước, có cả nước đường. Thê nhìn anh em mệt nhọc, nôn mửa. Thuyền đi rất chậm, ruột gan như lửa cháy. Suốt hai đêm, hai ngày, không chợp mắt tí nào. Nhưng tay lái vững vững vàng. Cũng đã có lúc thê hoang mang, không tin là thuyền có thể về đến đất liền. Nhưng thê trừng mắt, nghiến chặt răng, cố đánh tan ý nghĩ nguy hại này đi. Cũng để tự động viên mình. Thê động viên anh em, các đồng chí cố lên, 2.300 anh em ở Côn đảo đang hướng về chúng ta, 9.000 đồng chí trên nghĩa địa Côn đảo đang theo dõi tin cậy vào con thuyền này. Chúng ta nhất định về đến đất liền trả thù cho các đồng chí. Chúng ta không có quyền phụ lòng những người đã chết. Câu nói của Thê như một luồng gió xua tan sự mệt mỏi thất vọng của mọi người. Anh em trở lại tươi tỉnh, rất đúng chúng ta phải về nhất định phải về nhịp bơi chèo trở nên nhanh thoang thoát nước bị xô về đằng sau kêu ào ào con thuyền đi nhanh gấp đôi muốn giữ vững phong trào thê đề nghị phát huy văn nghệ ca dao hò anh em nhiệt liệt hưởng ứng thê kể chuyện tiểu lâm những chữ cười giòn tan nổi lên không khí càng phấn khởi Vịnh cũng làm ca giao, nhưng phần nhiều chả có vần gì cả. Thế Vịnh bé yếu quá, anh em cho nghĩ. Nhưng Vịnh nhất định giành lấy bơi chèo và bơi khỏe không kém gì người lớn. Phải bơi nhanh về cho kịp bằng chứ. Có lẽ bằng bây giờ đang ngồi ăn cơm nóng, uống nước dừa với các má, các chị ở Cà Mau rồi. Thế cười hai cậu mới gặp nhau một buổi mà đã tương tư như nhân tình nhân ngải. một đồng chí ứng khẩu hò ngay, Bắc Nam cách núi trở sông nhưng không cách nổi tình thân ruột ra. đồng chí khác hò tiếp, tình thân như thịt với da, như răng với lợi, như ta với mình là vô hò. một đồng chí nói. Có thằng chiếc cò hương Nó ngâm thơ cho mà nghe Thì chèo nhanh phải biết Về đến mũi Cà Mau Tha hồ mà nghe nó ngâm Giọng lúc ấy tình cảm thấm thía phải biết Về mũi Cà Mau anh em ơi Anh cả đang đứng trên bờ vẫy chúng ta kia kia Ôi trời ơi Đồng bào ra đón chúng ta đông quá Chiếc thuyền băng băng rẽ nước Thề sướng quá Cười ha hả, dơ cả răng lẫn lợi. Đến chiều ngày thứ hai, Một vài anh đã gục xuống mạng thuyền kiệt sức, Máu mũi chảy đầm đìa, gào thét mê mang. quang ngô đồng bào Nam Bộ, Đến Cà Mau rồi anh em ơi! Đêm thứ ba, khoảng 12 giờ đêm, Bỗng nghe có tiếng súng nổ. Hình như là tiếng đại bác giặc ở vị trí bắn ra. Tiếng súng làm cho mọi người hết mệt mỏi. Hy vọng tràn lên, sắp đến đất liền rồi. Các đồng chí mê cũng tỉnh lại, giọng tay lắng nghe. Đúng là tiếng đại Bác 105 ly. Nhiều đồng chí ước lượng độ 7 cây số nửa đến bờ. Nhiều chiếc bơi chèo quạt mạnh quá, nước bắn lên tung tóe. Vịnh vừa chèo, vừa lắng tai. Sao tiếng súng không nghe thấy nữa? Một anh trả lời chắc chắn, chúng nó đang thông nòng đấy, chốc nữa nó lại bắn cho mà xem. Tiếng súng ở giờ phút này sao lại quý đênh thế? Bắn đi vài phát nữa xem nào. Đến 3 giờ sáng, một đồng chí reo lên, tôi đã nghe tiếng chày giã gạo. Đâu? Đâu? Đúng rồi, có cả tiếng gà gái nữa. Tất cả mọi người cố lắng tai hơn nữa. Đúng rồi, tôi cũng nghe thấy tiếng gà gái o o o, rõ quá. Tôi cũng nghe thấy như thế. Cả thuyền cùng nghe thấy. Khuôn mặt người nào cũng hớn hở khác thương. Sướng như lúc sắp chết đuối với được cọc. Vịnh lấy xào, thọc xuống bể, xem đến đất chưa. Chiếc xào ngập đến tai, vẫn chưa thấy gì. Một đồng chí nữa nói, Còn gần cây số nữa, chưa ăn thua gì đâu. Trông giọng nói chắc chắn, như đang đi trên đường số một, nhìn cột số mà tính đường. Những sự tính toán ấy, bây giờ, đều có một giá trị cổ vũ đặc biệt. Anh em đề nghị cho nghỉ một chút. Đến sáng ta bơi vào. Thê đồng ý. Gác bơi trèo lên. Nước nhỏ tong tong xuống mặt bể. Anh em đề nghị. Phải tổ chức lại để lên bờ có trực tự. Thê phân công. Ba đồng chí phụ trách liên lạc tìm nhà cửa. Ba đồng chí tổ chức nấu nướng xin áo quần. Một đồng chí sực nhớ ra. Tiếc quá. Chiếc ảnh bắt hồ. Thằng chiếc nó mang về trước mất rồi. Biết thế này, vẽ hai chiếc cho xong. Đồng bào, các mẹ, các chị thế nào cũng ra đón chúng ta. Chắc các mẹ sẽ ôm chùm lén em mình mà khóc rưng rức Nghĩ đến đây, nhiều đồng chí cũng rớm nước mắt. Thê ngồi lẩm nhẩm mấy câu để lỡ đồng bào có mời lên phát biểu. Vịnh cười nói xíu rít Nam Bộ nhiều dừa xiêm lắm, mặc tình mà uống để bù lại mấy ngày qua. Tớ không thiết uống nước dừa, tớ sẽ ăn xoài tượng ngọt ngọt chua chua, cắn đến đâu biết đến đấy. Tớ thì việc trước tiên phải nhờ các má vá lại áo quần. Trông nó rách trưới điêu tàn thế này, chả ra cái tư thế gì cả. Nghe đến chuyện áo quần, vịnh giật mình kêu lên. Anh em nào có chỉ, cho em xin một khúc. Anh em nhiều người cùng trả lời. Có chỉ gì mà cho, xin chỉ làm gì giữa biển xanh này. Vịnh càng lo lắng. Khổ quá, có dây gì cũng được, cho em một khúc ngắn thôi. Xin làm gì mà khẩn cấp thế? Ừ, cái quần giắng của em, nó rách trước rách sau thế này. Lên mà gặp đồng bào thì mất cỡ chết. Mộc chuối cười ồ ồ đùa ngập. Em thì sợ quá gì? Của em bé tí tẹo ấy mà. Tiếng xe áo và tiếng thê âu yếm. Anh cho sợi dây vải đây. Vịnh vui sướng. Đâu? Đâu? Vịnh cầm dây buộc xong lại nói. Anh em cho thêm khúc nữa. Nó cứ rách tung tung cả thế này. Kéo bên này, hở bên kia tiếng cười lại nổi lên, Thê cũng cười và lấy áo xé cho vịnh đoạn nữa. Thê dặn anh em: chúng ta đối với đồng bào phải như ruột thịt, nhưng tránh chỗ lợi dụng lòng thương của đồng bào mà vòi vĩnh này kia. đúng đấy, chúng ta phải nói rõ sự độc ác giả mang của kẻ thù, nhưng không kêu rên thảm thiết. phải làm cho đồng bào thấy rõ chiến sĩ công đảo. Lúc nào cũng anh Dũng ngoan cường, đấu tranh không biết mỏi. Ồ, đồng bào, nghe chuyện bắt lính, cướp súng, cướp cả ô tô, chắc khoái lắm. Các đồng chí bộ đội miền Bắc, nắm chắc khẩu súng cười to. Thế nào tôi cũng xin gia nhập bộ đội Đông Tháp 10, đánh nhau cho bỏ hờn. À, Đông Tháp 10, mình bỗng được trở thành chiến sĩ Đông Tháp 10, thích quá. ta hồ, Mà nghe anh em Nam Bộ kể chuyện chiến đấu, chiến sĩ của thanh đồng tổ quốc chắc là rất nhiều thanh tích vĩ đại. Anh em du kích khu nói, tôi sẽ phổ biến kinh nghiệm đánh trong cho anh em du kích Nam Bộ. Tiền sư chúng nó đừng hòng về mà cướp được một quả ca, một hạt thóc. Trời đã gần sáng, chân trời đỏ hồng hồng. Anh em nhìn cả về hướng Bắc. Mặt trời lên mau lên cho bà con chúng tôi thấy tổ quốc một cái cho sướng nào. Chân trời sáng dần, nhìn về hướng bắc vẫn mịt mờ trắng xóa. Sương nhiều quá chưa thấy rõ đấy thôi. Mặt trời đã lên hẳn, cả thuyền ngồi liệm đi đau đớn. Xung quanh chỉ là một màu xanh mơn mông, chả thấy đất liền đâu cả. Mặt trời như một quả núi lớn Rơi xuống đè bẹp bao nhiêu hy vọng suốt cả một đêm qua. Thê miếm môi út ức. Thế sao cả hôm qua, thuyền nghe tiếng gà gái? Chả là lòng mong ước cao độ của anh em đã bị hai lỗ tai đánh lừa. Có tiếng máy bay. Thê hô anh em nằm xuống. Chiếc máy bay bốn động cơ bay rất thấp. Đến quá chiếc thuyền một tí, nó vòng lại. Nó luyện thêm hai vòng nữa. Khoanh tròn lấy chiếc thuyền. Đúng là máy bay nó thấy rồi. Thế nào tàu chiến nó cũng đến. Các đồng chí bộ đội lên đạn kêu to. Đề nghị đồng chí Thê cho bắn máy bay. Mình chết nhưng cũng tiêu diệt của nó một ít sinh lực. Thê dơ tay cản lại. Không nên liều lĩnh vô ích. Thả luận xem nên hy sinh chưa đã. Chiếc máy bay thu hẹp vòng lại như rút dần thông lỏng. nghiêng cánh Thả xuống một trái hỏa mù Cách thuyền khoảng 100 thước quả pháo nổ dựng lên Một cục khối đen Báo hiệu cho tàu chiến Cuộc thảo luận gây go sôi nổi Nhất là những đồng chí cầm súng Mặt anh nào cũng gân guốc hầm hầm Không để cho chúng bắt Để bắt là đầu hàng Tàu chiến đến đây Bắn luôn cả tàu chiến Tôi có 4 băng đạn Tặng cho chúng nó 3 băng 20 viên Để dành cho anh em 10 viên Chết là đầu hàng Hay để chúng bắt là đầu hàng Vấn đề thảo luận đến chỗ Thắt nút khó mở Và quyết liệt nhất Thê đề nghị anh em Trở lại bình tĩnh và nói Tôi thấy vấn đề rất khó Giờ phút cấp bách sắp đến rồi Không thể thảo luận dằn dài thêm nữa Tôi xin nói lại lời anh cả Trong một cuộc họp chi bộ Mỗi người chiến sĩ khách mạng Lúc nguy nan nhất có thể tìm một cái chết Nhưng chết thật có ích Có lợi cho khách mạng Có lợi cho phong trào Không nên liều lĩnh tự sát Còn sống được thì cố sống Sống và chiến đấu không mệt mỏi Suy nghĩ một hồi Anh em thấy đúng Cũng có đồng chí chưa thông Nhưng nghĩ rằng Mình chưa thấy rõ đó thôi Anh cả đã nói Chắc thế nào cũng đúng Chiếc tàu chiến rõ chân Mỗi tàu sẽ đôi mặt bể Thành tàu cao lớn đồ sổ Bắn súng trường Và tiểu liên vào đấy Thì có khác gì gãi vào da voi Các đồng chí bộ đội Cũng thấy mình liều lĩnh vô lý Thê bảo Quặn tất cả vũ khí xuống bể Vịnh tháo bắn súng Vứt một nơi Nòng vứt một nơi Và như nói với người bên cạnh Anh bốn ơi Súng anh em không giữ được nữa rồi. Một đồng chí nói, Quảng xuống bể thì bố nó tìm cũng không thấy. Việc gì phải cẩn thận thế. Vịnh vẫn nhìn đâm đâm xuống bể. Đã đành như vậy, Nhưng làm cho nó hả giận. Chiếc tàu đã đến rất gần, Chạy chậm lại. sóng xô ao ao, Thuyền suýt chim. Chúng bỏ xuống, Một chiếc cầu thang, anh em lần lượt leo lên bông tàu. Trên tàu đã có một số đông anh em ở chiếc thứ ba và chiếc thứ hai. Đếm tất cả 109 người. Chiếc thuyền thứ tư, bọn giặc tìm mãi không thấy đành bỏ. Anh em rất hy vọng chiếc này có thể về đến nơi. Chúng quay mũi tàu trở về công đảo. Lúc ấy, 11 giờ trưa, Ngày 16 tháng 12 năm 1952 Tên quan Hai ra lệnh cho một trung đội da đen Lột hết quần áo anh em quẳng xuống bể Ngồi trên cao, tàu chạy ngược sóng ngược gió Gió như đuôi cá đuối quất vào thịt mọi người Rét quá, ôm chặt lấy nhau, vẫn không ăn thua gì khác khác đến chết mất Xin thằng quan Hai nước uống Nó nhổ nước bọt và bảo, cho chúng mày uống chỉ thêm phí nước. Anh em phận út quá, có người định lao xuống bể. Mai giữ lại kịp. Một vài đồng chí hét lên, đéo mè chúng nó, nhảy ùa lên phá tàu cho nó bắn chết. dù khuyên anh em, nên bình tĩnh hơn nữa, để chuẩn bị tinh thần chịu trận đoàn sắp đến. Chúng ta đã có gan sống, thì phải sống đến nơi, Đến trốn Đến 3 giờ chiều Trại giam cung đảo Đã thấy rõ chân Những mái ngục đen xì u ám Những ngọn bàn trụi lá Nhà tên chúa đảo Ngói đỏ chót Cửa sổ sơn xanh Tường quét vôi hồng Hơn trăm thức nữa Là đến bến tàu Từ bến lên đến bờ Hai hàng lính da đen Đứng lố nhố súng lưỡi lê tuốt chân từ cây ngục cầm rơi da rồi gừng bò riêng tên chúa đảo cầm một thanh củi tạ to bằng bắp chân có nhiều cặn. tàu cặp bến du đề nghị tất cả anh em đi sát vào nhau đầu người này chui vào nách người kia nhớ đưa lưng ra mà đỡ đòn đừng cho nó đánh trúng đầu chúng nó bắt một chiếc cầu từ bến ra đến mũi tàu và bắt anh em nhảy từ trên thành tàu xuống cao gần 3 thước. Cũng là một cách bẻ gãy chân anh em, nhưng anh em đối phó ngay, người nhảy xuống trước đỡ người sau, nhảy chồng lên nhau. Mọi người không ai việc gì cả, đã thắng nó một bước. Tên cây ngục, tên chúa đảo nhảy chồm lên cầu như một bầy hổ đói thấy mồi cuối tả, vừa cuối mây. Rồi xong, phang xuống lưng anh em như sắm sét, kêu lên những tiếng cốp cốp rợn người. Vừa đánh, vừa hét, vừa chửi, thằng rắc ti mặc đọc một chiếc mai ô trắng, ngực lông lá sồm xoàn, răng nó nghiến lại, cổ bạnh ra như một con rắn hổ mang. Gân cổ sáng suýt như dây leo. Mắt nó trợn lên, chỉ toàn thấy lòng trắng hai cánh tay hộ pháp nắm chắc thanh củi đứng dạng chân chèo phan cho khỏe chưa thấy một loài ác thú nào như nó máu anh em vọt ra từng tia dài chiếc quần kaki mỹ của nó màu xanh lá cây đã biến sang màu đỏ của lá cờ tam tài cắm trên nóc tàu một kinh nghiệm truyền đi giữa trận mưa đòn nó thấy máu chảy nhiều sẽ trùng tay Bôi máu cho nhau. Những đồng chí máu chảy nhiều, vóc máu, bôi trên em. Tất cả đỏ lơm. Đầu người này chui vào nách người kia, thành một chiếc xúc xích máu. Một đám trẻ con Pháp, Việt Nam, đứng trên lầu cảnh đấy nhìn xuống. Thấy cảnh tượng đó, bưng mặt khóc thét lên. Tiếng khóc khủng khiếp sợ hãi, như tiếng kêu một đàn chim non bị bóp cổ. Thằng rắc ti ra lệnh bắt anh em phải chịu quanh thị trấn cung đảo. Chiếc xúc xích máu kéo qua những căn nhà đóng cửa kính mít, máu rải rác khắp mặt đường. Anh em tù làm bếp, biết các đồng chí về sẽ đứt khát nước vì đi bể và mất máu. Anh em chạy học tốc cánh nước đổ vào các sạp trong lao cho anh em uống. Thằng cai ngục bước vào, tung tất cả các sạp. Nước đổ ra lên láng khắp lao. Đoàn tù bước vào. Những chiếc xiên đã đợi sẵn. Mỗi người thò chân vào một cái lỗ và nó khóa lại. Kiểm soát một lần cuối cùng. Bước ra, khóa chặt cửa. Anh em ngồi nhổm dậy, vuốt máu cho nhau. Nhiều chỗ máu vẫn ri rỉ. Vịnh mắt sưng húp thê lưng tước một miếng dài hơn gan, nhưng tất cả những thứ ấy chưa ăn thua, vấn đề nước bây giờ mới thật đáng kể. Hai ngày rồi không được một giọt nước, tiếng vịn đau đớn. Anh nào đái che một hớp vào mồm. Không ai còn nước đái. Một đồng chí nảy ra sáng kiến, lấy rẻ thấm nước ở nền lao mà uống. Mấy đồng chí Có quần đùi, địch chưa kịp lột, liền cởi ra, nối thành một dây dài, ném ra chỗ nước động nhấp nhách cho thấm điều nước rồi từ từ kéo vào. Đưa cho Vịnh, Thê cầm chiếc quần đùi đẫm nước, nâng lên nhẹ nhàng như nâng một bát ngọc, vắt vào mồm Vịnh. Một thứ mùi khai thối vô cùng trời đất, Vịnh cố nhắm mắt lại, nuốt đánh ực. Rồi lần lượt chuyển cho các đồng chí máu chảy nhiều uống trước. Nước ở sàn cạn hết, khát vẫn tăng lên cực độ. Du chợt nhớ ra, phía trong nhà xí có một thùng nước rửa tay. Vào đấy tìm chắc còn. Ai vào tìm bây giờ? Chân người nào cũng bị xiên. Vịnh nói, chân em nhỏ, để em rút ra xem có được không. Tất cả lao, Nhìn vào đôi bàn chân Vịnh hồi hộp, hy vọng. Vịnh nghiến răng, nghiến lợi, rút ra và reo to. Được rồi! Anh em thấy khác, đã bớt đi một nửa. Vịnh cầm gáo dưa, chạy vào nhà xí, bưng ra một gáo nước đầy, đưa cho Du. Anh uống một hớp, chắc anh khác hơn tất cả. Du nhìn Vịnh mỉm cười, bưng gáo nước nóc một hơi ngon lành. Vịnh chạy ra, chạy vào, bút nước, chuyển cho từng người, nhanh thăng thoát như một chiếc thôi. Anh em nhìn Vịnh nghi thăm. Mất thằng Bằng, lại có thằng Vịnh. Những chiến sĩ trẻ tuổi, gan dạ hồn nhân của tổ quốc không bao giờ hết được. Nhờ có nước lã, mọi người đã bắt đầu tỉnh táo và mới nhớ ra Vịnh đúc chân vào đi, nó vào mà thấy thì chết cả bây giờ. Vịnh chạy đến, đúc chân vào xiên, nhưng không tài nào đút được. Vịnh bực tức, chứ đây mấy phút mà chân lớn mau thế này. Thật là mối lo ngại hết sức của mọi người. Có anh lo quá, phát rên lên. Nó vào, nó đánh thằng Vịnh chết mất. Vịnh cố môi, ráng sức vẫn không đút lọt nửa bàn chân. Thê và đồng chí ngồi cạnh với miệng sang nhổ nước bọt, thoa thoa cho trơn, vẫn không vào. Vịnh đau quá phát khóc. Nó không nhỏ lại như chân em tôi ở nhà, có phải sướng không? bỗng ngoài cửa, có tiếng si sô và tiếng lạch cạch mở khóa. Tim mọi người như ngừng cả lại. Mặt ai cũng nhăn nhó đau đớn, Như chính chân mình chưa đút được vào xiên Vịnh tái mặt Liều mạng động mạnh một cái Chân lọt qua khỏi xiên Và lột lên một mảng da đỏ hỏn Anh em nằm rạp xuống Thở phào khoan khoái Cửa mở Thằng cai ngục bước vào Một vài anh cất tiếng rơn đau đớn Tất cả nằm thiếp đi Như những xác chết Nó đi quanh một vòng kiểm soát, tay xoay xoay dù cui mây, rồi khóa cửa trở ra. Anh em nhõm dậy nhìn nhau cười. Một tí nữa thì đổ máu. Vịnh cầm miếng da ở bàn chân định vứt đi. Nhưng đau đứt ruột không rứt được. Cứ để thế này mà nhìn thì ngứa mắt không chịu được. Cuối cùng, Vịnh tự bảo, chả thêm nhìn nữa. Đến tối, trận đòn thấm dần vào xương, vào thịt. Tất cả đều ê ẩm khắp người. Nhiều cánh tay, cánh chân không nhấc lên được. Vịnh nằm co quắp rên khừ khừ, cố cắn chặt răng vào bắp tay, cho khỏi phát ra tiếng kêu, nhưng không làm được. Thê sờ vào trán Vịnh, nóng như một bếp thang. Thằng rất ti ra lệnh, mỗi ngày cho ăn, 200 gram cơm và không có muối. Mới đầu, anh em tự an ủi, càng đỡ khát nước. Một vài ngày sau mới biết thiếu muối cũng khổ không kém gì thiếu nước. Anh em dần dần kiệt sức, cả ngày không ai nói một tiếng. Năm ngày qua, sự đối khác khổ sở vô cùng này đã làm cho một vài đồng chí mất cả trí khôn, suốt ngày thét như điên. Chờ mở cửa, tao sẽ chạy ra cho nó bắn chết. tiếng chỉ rủa hàng học, một vài đồng chí oán trách ban lãnh đạo đã đưa em vào chỗ chết. Biết thế này, chết quách ngoài bể cho xong. Trước tình cảnh này, Du thấy khổ sở gấp 5, gấp 7, sự đối khác thiếu thốn Suốt ngày, đầu nóng ra như lửa, trách nhiệm đè nặng lên vai. Nên làm thế nào bây giờ? Ước gì, còn anh cả thì chắc không đến nỗi này. Du tìm hết cách, vẫn chưa liên lạc được với đạo ủy, vì suốt ngày chúng siêng và không cho một ai qua lại ở lao này. Nhiều lúc, Du đã nghĩ, mình cô độc thế này thì còn đủ sức thắng địch nữa không? Du nhớ đến lời trăn trối của anh cả, và như anh đang nhìn Du một cách nghiêm khắc. Phải chăng đồng chí đã bắt đầu dao động, chung bước sợ hãi trước uy vũ của kẻ thù? Phải chăng đồng chí không còn đủ can đảm để làm đúng ý nghĩ của đồng chí lúc sắp để giặt bắt? Phải sống và sống mới là một thử thách đáng kể. Du thấy xấu hổ như người lính sắp giơ tay đầu hàng. Một nguồn nghị lực mới đã tràn vào lòng Du, làm cho quên cả đau đớn và trí óc đã trở lại sáng suốt bình tĩnh. Du liên lạc với các đảng viên còn lại, thành lập một chi bộ, bầu lại chi ủy, và ngày đêm nghiên cứu phương pháp lãnh đạo anh em vượt qua đoạn đường khó khăn này. Trong lúc đó, đảo ủy chỉ thị cho anh em nấu bếp tìm cách làm cho các đồng chí tù binh có muối. Bọn cây ngục kiểm soát rất chặt chẽ. Đến giờ nắm cơm, Chúng ngồi trầm trởm một bên như thần giữ của. Anh em tù nấu bếp ta tìm ra cách nấu cơm bằng nước muối. Trưa hôm thứ Năm, anh em ăn cơm thấy mặn mặn, tự nhiên tỉnh hẳn người. Chất muối lúc này quý hơn xăm nhung. Một buổi sáng, cửa lao bỗng mở, một tên lính da đen to lớn bước vào. Anh em nhận ra ngay. Lê nó lại vào trả thù chúng mình chắc. Đói và mệt thế này mà còn chịu đòn nữa thì có người chết. Nhưng hai tay nó không thấy cầm rôi, dù cuối gì cả. Trên khuôn mặt đen như thang có ba gạch đỏ chéo xuống mà không có triệu chứng gì là sắp khủng bố. Nó bước vào mấy bước và dừng lại. Lám lét nhìn ra ngoài. Đứng sửng nhìn anh em một lượt Trên đôi gò má đen sạm Bỗng rung rinh hai dòng nước mắt Nó móc túi Lấy ra một cối giấy Và một chai dầu xăng Đưa cho một đồng chí ngồi cạnh Rồi vội vã quay ra Cử chỉ chất phát lặng lẽ đó Đã làm cho anh em rất cảm động Ai cũng nghĩ Chúng ta vượt đảo không thành công Nhưng cũng đã làm cho những con thú hung ác trở thành những người tốt, những người bạn. Bài học chính nghĩa chiến thắng tất cả chỉ trong một phút nhưng đã khắc sâu vào lòng mọi người như một giọt mực đỏ in trên tờ giấy thấm. Đồng chí kia mở gói giấy Lagerro vừa cho nói muối. Mắt mọi người mở to, nhìn hút vào gói giấy như sắt gặp đá 500. Anh em truyền cho nhau Mỗi người vài hạt, bỏ vào mồm ngậm ngon lành như ngậm đường phèn. Che dầu xăng để dành bóp cho đồng chí nào bị đánh nặng nhất. Anh em đã vượt qua 10 ngày khủng bố ghê rợn. Anh em đấu tranh đòi cởi xiên. Chúng nó phải đồng ý. Mỗi ngày, chúng cho ăn 300 gram cơm có muối và được ra ngoài nửa tiếng đồng hồ. Dù tổ chức từng nhóm thay nhau đi lại trong lao cho khỏi tù cảng. Một vài đồng chí sốt nặng, còn tương đối đã đỡ. Nhà lao bắt đầu sống lại. Vịnh mặt đã hết sưng, lại nói, lại cười vui như con chim chích. Tiếng nói nam bộ trong trẻo của Vịnh làm cho nhà lao thêm vui. Ăn một ngày, 300 gram đói lắm, nhưng các đồng chí nấu bếp đã tìm cách khắc phục. Nấu hơi sượng một tí và thật khô. Ăn vào bụng vừa chín, uống nước vào, cơm sẽ nở, no được lâu. Hôm nào chủ nhật, chúng không kiểm soát. Anh em nấu bếp, nắm thật chặt. Anh em gọi đó là ngày ăn đoàn kết. Anh em tù án, góp được 100 bộ quần áo gửi sang cho. Tên ti không đồng ý. Nhưng anh em đấu tranh tuyệt thực 2 ngày liền. Nó phải nhượng bộ Việc ăn, việc mặc Coi như tạm ổn Dư hợp chi bộ Đề ra kế hoạch củng cố tổ chức Sinh hoạt, giáo dục Nâng cao ý thức chiến đấu cho anh em Sau một thời gian ngắn Không khí đã dần dần trở lại như hồi đầu Tiếng hát Tiếng cười ngày nào lại vang lên Đề bẹp sự đối khát Mệt mỏi Đề bẹp sự khủng bố giả mang của kẻ thù Những đêm sinh hoạt anh em nhắc lại câu nói của Du một cách thú vị. Chúng ta đã có gan sống thì nhất định sống đến nơi, đến chốn Một tháng sau, chúng đã lùng bắt được một số anh em đổ bộ lên hòn bà. Chúng dẫn về cùng giam chung một lao với anh em. Các đồng chí này bước vào không ai nhận ra. Đầu tóc rối bù như người rừng, mặt mũi chân tay không còn tí thịt mắt sâu hắm như mắt ở những chiếc đầu lâu. Anh em ôm chầm lấy các đồng chí khóc nước nở. Một tháng sống với rừng với rú, các đồng chí gần thành những bóng ma. Trong số này có bác Thái, râu mọc phủ kính ca mơm, mắt bác mở trừng trừng nhìn mọi người. Còn mẹ nó chứ, chúng tôi nhất định không về đâu. Nhưng sao được tin các đồng chí đã về, nên chúng tôi mới về. Tiếc quá, súng không còn viên đạn nào. Nếu còn thì nhất định choãn nhau một trận ra trò rồi mới để chúng bắt. Đêm hôm đó, anh em ngồi quay quần, các đồng chí kể. Sau buổi chiều, chúng tôi đổ bộ lên đảo. Sáng mai, chúng tôi tổ chức đóng thuyền ngay, lấy tinh thần đồng chí du kích sân tay mà lão học kể, động viên nhau. Không có cưa, có đục, chúng tôi... Lần về trại cũ lấy được, chặt cây sẽ gỗ suốt ngày. Không có gì ăn, chặt cây móc lấy nõn mà ăn. Bắt cả cốc, nhái, xuống bể nhặt con vú tiên ăn tuốt. Tất cả cốc nhái ở hòn bà, chúng tôi lùng không sót con nào. Có lẽ lời ấy tuyệt mất giống rồi. Đóng gần sông thuyền thì chúng kéo ra vây bắt. Chúng tôi với hai súng trường, chọn nhau một trận kịch liệt và cuối cùng hết đạn phải rút lên núi cao. chúng đốt tất cả gỗ ván và lấy hết dụng cụ. sau đó chúng tôi phải chia ra từng tổ, lang thang trên rừng kiếm ăn, đánh nhau với khỉ với vượn suốt ngày. có hôm chúng kéo đến hàng trăm con, lập thành thế trận bao vây. chúng tôi phải lấy đá chống lại vất vả hơn chống càn. biết là không thể về được, quan quét một chỗ đất thật sạch để nằm đợi chết. Anh em lại đem chuyện lão học ra kể, nghe xong, vùng dậy đi tìm gỗ đóng thuyền. Hôm cuối cùng, chúng tôi ra tận đường cái, gặp anh em tù án đi làm đường. Anh em nhịn cơm cho chúng tôi ăn và báo tin các đồng chí đã về. Bất thình lình, bọn lính ập đến bao vây, chúng tôi chạy lên núi đá, lên đến đỉnh tập hợp thành một hàng ngang, trước mặt là một vượt sâu hơn trăm thước, đá nhọn lõm chởm như trong. Đồng chí bốn nói xuống với bọn chúng dưới núi, Nếu chúng mày muốn bắt chúng tao, phải hứa rằng không được hành hạ đánh đập. Nếu không, chúng tao sẽ nhảy xuống hố này tất cả. Tất cả chúng tôi đều chỉ tay xuống vực, rắn rỗi quyết liệt. Thằng quan Một chỉ huy đứng dưới nói vọng lên, Giọng láo sượt khinh bỉ. tào thách chúng mày đấy, chúng mày cứ chết đi. Mạng chúng mày không bằng một mẫu bánh mì thừa. Đồng chí bốn nhìn xuống, giọng gai gắt, căm út. Chúng mày đừng lầm. Chúng tao là chiến sĩ cách mạng, đã nói là làm. Chúng tao sợ chết, chúng tao đã không vượt đảo. Chúng mày hãy mở mắt mà xem. Bốn, cầm khẩu súng, quật vào đá bắn súng bay đi từng mảnh, quảng nòng súng ra xa. Đồng chí quay lại nói với chúng tôi. Không phải tôi hèn, tôi tự sát đâu. Các đồng chí báo cáo với đạo ủy biết cho tôi. Chúng tôi chưa kịp nói gì. Đồng chí đã lao đầu xuống vực. Sát đồng chí vụn tan. Máu đỏ nhòa lòng vực. Thằng quăng một và bọn lính bưng mặt rú lên sợ hãi. Chúng kêu to, chúng mày đừng chết nữa, xuống cả đi, hứa sẽ không đánh đập. Chúng tôi kéo nhau xuống núi và trở về Lao yên lành, không đứa nào dám đánh chúng tôi một roi. Tinh thần đồng chí bốn đã che chở cho chúng tôi. Tất cả Lao đứng dậy, ràng rũa nước mắt, cúi đầu mặt niệm người anh hùng của giai cấp công nhân.